Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn nghe tiếp chương 30 của tiểu tuyết Vương triều sụp đổ Giết được chế bồng Nga, cả triều đình mừng lắm Nghệ tông thở phào, thì ah, là cái hoa chim thành, từ nay không còn phải lo nữa Triều đình nghị bàn ban khen cho những người có công trong việc đánh bại quân chim Trần Khát Chân chiếm công đầu, Khát Chân bốn dòng giỏi bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng là vị tướng trẻ nhất trong hàng tướng lĩnh đại Việt, cho đến khi giết được chế Bồng Nga và đánh tan hơn 10 vạn quân Kim Thành, tướng quân mới hai tuổi, vua thăng cho Trần Khát Chân làm Long Tiệp Bổng Thần vệ thường tướng quân, tước Vũ Tiết Quan Nội hầu, lại ban cho thực ấp một mẫu tại làng Hoàng Mai. Và được nhận lại chiếc đai ngọc vua bang Trước lúc xuất chinh mà Trần Khát chân gửi lại Phạm Khả Vĩnh làm sa kỵ vệ thượng tướng quân Tước quan phục hậu Phạm Nhữ Lạc và Dương ngang đều được thưởng tước năm tư Thăng Nhữ Lạc làm giám cấm vệ đô Cho Dương Ngan 30 mẫu ruộng Các người khác được thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau Lại nói về Trần Nguyên đáng Từ khi ông cáo quan về hưu Ở cái tuổi 60 Tưởng là về dưỡng nhàn Hóa lại không phải thế Đúng là bức khỏi công việc triều đình Cái thân có nhàn Nhưng cái tâm Ngày càng chất chứa nỗi đau thế sự Nhiều việc đời ngang trái hằng ngày Cứ dội vào tai ông Rồi chứa chấp chật ứa trong não ông Tưởng đến vỡ tung cả đầu óc Ví như việc Quý Ly mượn tay nghệ hoàng để giết cháu ruột của chính Ngài là hoàng đế nghiễn, lại giết cả trăm người khác mà Quý Ly cho là có liên hệ, trong đó không ít người tôn thất. Ngay đến cả con mình như thái tử tướng quốc vương ngạc, nhà vua cũng nghi ngờ mà tước dần quyền bính trao vào tay Quý Ly. Thật các mưu mô này đều ở một Quý Ly, nhưng lại được ban ra từ oai quyền của nghệ hoàng. Thành thử người đời cứ nhầm tưởng nghệ hoàng vẫn còn điều hành triều chính, một cách công minh và thiết thực. Ngay cả việc Quý Ly, vì kém mưu mà thua chế bồng Nga, trốn chạy khỏi chiến trường nơi ông ta được toàn quyền đô đốc, Quý Ly đáng phải trị tội, thì lại đi giết một viên tướng giỏi là Nguyễn Đa Phương đã có tài biến nguy thành an, cứu được cả một đội quân không bị tiêu diệt, cứu cho Thăng Long khỏi bị uy hiếp. Tội của Đa Phương là đã nói ra sự thật, khiến Quý Ly bực giận. Và mặc dù Đa Phương là nghĩa đệ của ông ta, khi cần Quý Ly vẫn mượn tay nghệ hoàng để giết, thuần những việc có quan hệ đến sự mất còn của một đế nghiệp, một dòng họ, cứ hằng ngày dội đến. Khiến quan tư đồ hết đổi đau lòng Ngày đã phải đau đớn thốt lên Tàm vang quyền thư Vô dụng xứ, Bắt đầu không phụ ái dân tâm Đại ý Đọc tới ba vạn cuốn sách Mà hóa thành vô dụng Dẫu bạc đầu vẫn không phụ lòng dân yêu mến Việc nước đã rối Việc nhà còn rối hơn Hai đứa nho sinh Thật cũng có tài Muốn lưu giữ làm môn khách để bầu bạn Thì Nguyễn ứng Long đã treo gẹo Và làm con gái lớn ông có chữa Rồi bỏ đi Trần Nguyên đáng phải nén bực giận Tới tận sau đáy già Và tự nghĩ vận nước sắp hết rồi Biết đâu không phải là trời xuôi ra thế Vì tất không phải là phúc của nhà mình Rồi cho người tìm ứng long về Và cho gọi cả hán anh vào Ông nói Người đời xưa đã có việc này Không thấy chuyện văn quân với tương như sao Nếu được như tương như để tiến cho đời sau Thì ta cũng bằng lòng Xin có chú thích Trác Văn Quân là con gái Trác Vương Tôn, đời Hán, quá chồng về ở với cha đẻ. Một bữa tương mã Tương Như đến chơi nhà Trác Vương Tôn, chợt ngó thấy nàng, đã đem lòng yêu, liền soạn ra khúc Phượng Cầu Hoàng, tức là Chim Phượng tìm Chim Hoàng. Nhưng trong bữa tiệc lại có người tha thiết mời Tương Như chơi đàn. Chàng liền mượn cây ỉ cầm, dạo luôn khúc nhạc vừa soạn. Trong đó có những câu như: Phượng hề, phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng, hữu nhất điểm nữ tại thử đường, thất nhĩ nhân hà độc ngã trường, hà do giao tề vị uyên ương. Chim phượng, chim phượng về làng cũ đi thôi, đi ngao du bốn bể tìm chim hoàng. Có một người con gái đẹp ở tại nhà này, Phòng gần nhưng người xa, Làm khô héo cả ruột gan ra, Làm sao mà gặp gỡ nhau, Hẹn làm đôi chim uyên ương. Trác Văn Quân lén nghe được, Khi Tư Mã Tư Như ra về, Nàng liền trốn theo chàng, Hết chú thích. Nguyễn Ứng Long và Nguyễn Hán Anh, Lúc được gọi về thì khép nép sợ hãi, Nhưng khi nghe Quang Tư Đồ nói vậy, họ vô cùng cảm kích, hai nho sinh sụp lại và hứa sẽ không để nhạc phụ phải phiền lòng. Từ đấy hai người ra sức học hành và đều thi đậu thái học sinh, nhưng chỉ có hán anh được bổ dụng, còn ứng Long bị bỏ vì chỉ vì Long là con nhà thứ dân mà dám sánh với người tôn thất quyền quý. Nhưng việc như vậy cứ dồn tích vào đầu óc một con người ưu thời mẫn thế, Khiến quan tư đồ Trần Nguyên đáng, đổ bệnh. Ông ốm, nhưng không chịu ăn uống. Con cháu cố khuyên nài, ông nói, Thời sự đã đến thế này, ta được chết đã là may lắm rồi, Sao lại còn cầu sống để thấy hòa loan hay sao? ấy vậy mà khi được tin viên tướng trẻ 20 tuổi Trần Khát Chân giết chết chế bồng Nga, đánh tan tác đội quân chiêm bạo tợn thì Trần Nguyên đáng như khỏe lại. Ông sung sướng nghĩ rằng cuối cùng thì tinh thần thời trùng hưng đã thức tỉnh được lòng tự tôn dân tộc trong quân. Thật tình ông không lo lắm cái họa phương Nam bằng họa phương Bắc. Kiểm xét lại trong lịch sử, có triều đại nào của Trung Hoa không có ý đồ thôn tính đại Việt. Không, một triều đại nào của Trung Hoa lại không có ít nhất từ 1 đến vài ba cuộc xâm lăng đại Việt. Quang Tư Đồ tận táo được vài ngày rồi lại trở về trạng thái suy kiệt. Các danh y cũng đành bó tay. Người nhà lại cho đi mời những vị hòa thượng danh tiếng trong giới y thuật trúc lâm từ yên tự về chữa trị khi các cao tăng đến Trần Nguyên Đán khuyên họ không nên chữa bệnh cho ông, ông nói: Cảm ơn các thiền sư đã quá gót tới tệ xa, nhưng các vị chỉ có thể chữa được bệnh, chứ không chữa được mệnh. Mệnh tôi đã sắp tận, chỉ chờ ngày một, ngày hai là đi. Duyên mày được gặp các vị trước khi về cõi tịch diệt, chắc là cũng vơi nhẹ nỗi lòng. Các thiền sư trò chuyện với ông có vẻ tâm đắc lắm và họ cũng thừa nhận Ông không có bệnh tật gì phải chữa trị Tại Thăng Long Thượng Hoàng Nghệ Tông nghe tin quan tư đồ Trần Nguyên Đáng bệnh nặng Nhà vua ngự giá về thăm Anh em trò chuyện hồi lâu Nghệ Hoàng cảm thấy như lời Nguyên Đáng nói Ông sắp đi Nhà vua cảm động rõ nước mắt hỏi Nguyên Đáng về quốc sự Nếu chẳng may vương mất đi mà có bí ngở mặt bắc, mặt nam thì làm thế nào? Trần Nguyên Đáng cảm như có một cái gì đấy dâng lên nghẹn ứ cả cổ họng, khiến ông không nói được ra lời mà chỉ thầm nghĩ rằng có khi mặt bắc, mặt nam chưa có gì xảy ra, nhưng nội biến sẽ là chắc chắn. Chỉ tiết cơ nghiệp nhà trần Do tổ tông tạo dựng Oanh liệt là thế Lại bóng nhiên sụp đổ Nói cho công bằng Thì không có sự sụp đổ nào ngẫu nhiên cả Mà đều đã được chuẩn bị kỹ càng Nó trơ treo ở chỗ Ngay kẻ chuẩn bị cho sự sụp đổ ấy Cũng không tự biết Như Hoàng Quốc Tử Giám Tư Nghiệp chu An nói Chính Đức Vũ Tông là người đánh hồi Chuông báo tử cho đế nghiệp nhà Trần Và suốt mấy chục năm sau Đức Nghệ Tông là người tiếp tay siêu việt cho Quý Ly Chuông cất trọn vẹn cái đế nghiệp huy hoàng ấy của cả dòng họ Hiện thời nó chưa xảy ra Cùng bời tại nó chưa đến ngày Đến tháng như ta mà thôi Sực nhớ chưa trả lời câu thượng hoàng hỏi Trần Nguyên Đáng bèn thưa Tâu hoàng thượng Kế sách giữ nước Thần không dám nói gì hơn đức hưng đạo Chỉ cần làm tốt Các điều đức ông răng dạy Trong phố quốc cường binh sách Thời dân nào chẳng giàu, nước nào chẳng mạnh. Lại như khi Đức Ông sắp viên tịch, Đức Anh Tông có hỏi, Nếu giặc bắt lại sang, Thì làm thế nào? Không kịp nói gì nhiều, Đức Ông chỉ dặn lại đều cốt yếu nhất của mọi thiều đại. Khoan thư sức dân, để làm kê sâu gốc bền rễ. Đó là thường sắt để giữ nước. Nhìn thân sắt nguyên đáng nhợt nhạt, nghề tông gạt nước mắt hỏi. Ta chỉ muốn hỏi em đối sạch với phương bắc, phương nam. Trần nguyên đáng lấy hai tay đỡ xuống chiếu, toàn gượng ngồi nhưng không còn đủ sức nữa. Gia nhân nâng ông tựa vào trong gối xếp Hai bên có hai người đỡ Nguyên đáng nói thèo thào qua hơi thở Phương Bắc cây khỏe về vô lực Phương Nam ta có cây khỏe ôn hòa Tức là họ cậy cương Ta cậy nhu Như đá với nước đó nước chảy mãi ắt đá cũng phải mòn. đây là đối sách với phương bắc, còn phương nam, thần chắc sau khi che bồng nga mất đi nước ấy rồi sẽ rối nát, giữ nhà chẳng xong, còn làm gì được nữa? nghĩ một lát, trần nguyên đáng lại tiếp nếu cần phải có đối sách với phường nam hay noi theo các chính sách của đức nhân tông đã làm nói xong ông lã người đi nghệ tông về triều được vài ngày thì nguyên đáng mất ông đi gương mặt vẫn còn đượm vẻ suy tư đôi má ông hóp lại khiến khuôn mặt ông dài ra tựa như một dấu hỏi Tin nguyên đáng mất bay về triều Ngày hoàng mệt không đi biến được Thuận tôn còn nhỏ Chưa biết việc gì Triều đình cử quan tham tri bộ lễ Về tế tại nhà Dù khi còn sống Quan tư đồ bị bó tay Không thi triển được Tài năng và sở nguyện của mình Nhưng kẻ gian nịnh Cũng còn nể sợ ông Không dám lộng hành thái quá Nay ông mất coi như người trong tôn thất không còn ai để chúng phải kiên nể nữa. Bởi vậy, những người thiện đức thấy cảnh huống thế, ai mà chẳng nặng lòng. Lại nói về tướng quốc, Thái úy Trang Định Vương Ngạc, khi được tin Quang Tư Đồ vừa lâm trọng bệnh, chưa kịp về thăm, thì đã lại nghe tin ông mất. Vương buồn lắm, ông khóc. Thế là hết đến một chỗ dựa tinh thần ta cũng không có được nữa. Tướng quốc kiểm xét lại các việc từ chuyện giết đế nghiện cùng hàng trăm tướng lĩnh và người tôn thất đại thần đến việc bất tử vị tướng tài ba nguyễn đa phương từ chỗ tước hết quyền sai khiến binh sĩ của ta đến chỗ thăng cho quý ly tới chức tiểu tư không tham mưu quân sự Nắm trọn quyền thống lĩnh chư quân Lại ban cho y phương danh Văn võ toàn tài Quân thần đông đúc Rồi trao kiếm Trao cờ cho y Nhìn bề ngoài Là vũ vương ta quyết Nhưng thật tình Đều do quý ly bày xếp cả Thế mới biết Y là kẻ giang hùng Không kém tào tháo nhưng y còn hơn tào tháo ở chỗ quyền hành cực phẩm thâu tóm trong tay mà vua lại hết sức tin yêu như một kẻ tâm phúc chứ không như hán hiến đế bị bức phải nghe theo vương ngạc chán ngán đến cô đơn bởi ông không có người tâm phúc ngay như vương nhữ mai cha con y đều được đế nghiện và ông tin dùng Lại cấp bổng lộc ưu hậu Vậy mà y còn nhẫn tâm theo quý ly để phản ông Bây giờ đây triều đều là tay chân y Ta đi một bước y đều biết Làm bất cứ việc gì đều đến tay y tấp lự Ngộ nhớ có điều gì y không ưng ý Lại toan hót với thượng hoàng Ta có ý đồ kia khác Mà thượng hoàng lành hiền đến nhù nhược, đến mê môi. Y nói gì chẳng nghe ngay. Cả việc y suối giết đương kim quân trưởng là cháu ruột mình, mà vô vương ta còn nghe. Lại nữa, cũng nghe y đưa thằng em Úc của ta mới 12 tuổi lên làm vua. Còn ta đã ở ngôi vị tướng quốc, lại kêu ta không đủ tài đức không thể nắm giữ ngôi cao. ôi, cái quân chó lợn kia không thể nói là chúng không có tài, chỉ tiếc tài năng của bọn chúng được tận dụng vào các mục đích phi nhân. càng nghĩ vương ngạc càng thấy hoang mang, hải sợ. ông có cảm giác như mình là một kẻ lữ hành cô đơn, đang sải bước trên con đường dài vạn dặm tối om om mà rốt cuộc không biết sẽ dẫn tới đâu, và bao giờ thì dừng lại. Tự nhiên, Vương nảy ra ý nghĩ phải trốn khỏi thăng long để không bị xa vào nanh vuốt Quý Ly, bởi Vương thấy cái nguy cơ Quý Ly cướp đế nghiệp nhà Trần, chỉ là việc sẽ diễn ra trong sớm tối. Điều đau đớn nhất cho ông là không bày tỏ được nhẹ phải quấy với vua cha, Nỗi bi phận ấy Ông cũng không bày tỏ được cùng ai Kể cả vợ con, anh em mình Và càng ủ kín nó ở trong lòng Nó càng phát tác Như một thứ ung nhọt Càng ngẹn út, quẩn quá Ông bỏ kinh thành đi vào một đêm tối trời Sau tiết đoan ngọ cùng vài đứa nô bộc, Nhưng ông cũng không dám tin rằng Chúng có trung thành với ông không Tướng quốc ra đi mà không biết mình đi đâu, đi để làm gì, tưởng việc ra đi ấy là kính nhiệm, là có thể che giấu được tai mắt mọi người. Hóa ra ông chỉ giấu được người thân, giấu được những người có tâm thiện đức, không mưu toan dòm dọa hoặc gây họa lụy cho ai. Song ông lại không giấu được quý ly, bởi tai mắt của quý ly văng mắt khắp mọi nẻo. Khi Quý Ly được mật báo tướng quốc bỏ đi Thì y mừng lắm Quý Ly nghĩ ngay đến thời cơ trừ khử một đối thủ Mà từ bấy lâu ông hằng canh cánh lo âu Và đã có lần ông suýt mất mạng về tay con người này Lập tức Quý Ly sai các võ sĩ Tâm Phúc rủi theo vườn ngạc Và ông có mật lệnh cho các đô phòng đoàn Phải trừ khử Ngạc mà không cần xét hỏi kẻ làm mặt tới trấn lộ mình là ai Khi biết chắc chắn là Vương Ngạc đã bị giết chết Quý Ly bèn đem việc Ngạc bỏ trốn tâu lại với Thượng Hoàng Nghệ Tông Với vẻ mặt đau khổ, lại nhễu ra mấy giọt nước mắt Quý Ly tỏ bày mọi nhẽ Trước hết, ông băng khoăn, không hiểu vì sao Tướng Quốc lại nghỉ quẩn Và không biết tướng quốc đi đâu Chỉ sợ ông lại bỏ sang nước Minh Rồi rước quân Minh vào Thì thật là đại họa cho nước Nghệ Tông chưa kịp đau nổi đau phụ tử Đã lại lo nỗi lo vương ngạt Và cả sự họa loạn cho nước Nhà vua rối trí bèn phán Khảnh kiếp cho quân đuổi bắt ngạt Về cho ta hối tội Quý Ly chỉ chờ có thế Nên đã thảo sẵn đạo chiếu truy nã, liền đưa ngay cho Hoàng thượng ký. Có chiếu truy nã trong tay, Quý Ly sai ngay quân hổ bôn đi cả đường thủy, đường bộ truy đuổi vương ngạc. Ấy là cách để che mắt thiên hạ, chứ thật thì ông đã giết vương ngạc từ trước khi nghệ tông thảo chiếu. Bởi vậy, khi chiếu vua tới Châu Vạn Ninh thì nhân liệt tay chân tâm phúc của Quý Ly đã sai quân đánh chết ngạc rồi. Thường thầy trước khi chết, Vương Ngạc chỉ kịp nói có mỗi một câu Thế là vô vương giết con? Khi về triều, nhân liệt tâu với vua rằng Người dân vạn ninh vì lòng tức giận đã đánh chết đại vương Việc tướng quốc trang định Vương Ngạc bị giết có làm vua buồn Nhưng theo Quý Ly thì đó là đại phúc cho bản triều Nếu thật như vương có bụng chạy sang đầu nhà Minh thì đúng là tai họa cho nước, Quý Ly còn an ủi Nghệ Hoàng bằng chuyện tái ông thất mã. Nghệ Hoàng, từ khi vào tuổi bảy mươi, Ngài thường lẫn cẩn, nói trước quên sau, khóc đấy cười đấy như con trẻ, xong có lúc Ngài lại tỏ ra minh mẫn, sáng suốt. Quý Ly biết rất rõ tính nết của Hoàng thượng nên dễ bề đẩy đưa Ngài khuôn theo ý đồ của mình, Vì vậy, có nhiều việc, khi nghĩ lại biết mình lầm lỡ, Thượng Hoàng lấy làm hối, như việc giết Linh Đức Vương Nghiễn hoặc việc nghe Quý Ly giết hàng trăm tướng lĩnh và cả Nguyễn Đa Phương là một tướng tài kiệt hiệt. Những lúc nhà vua trầm tư mặt tưởng thì đám quan nội hầu lại mật báo cho Quý Ly. Quý Ly thường bày các trò liên ngâm thưởng nguyệt hoặc sướng họa thơ văn là trò tiêu khiển lôi cuốn nghệ hoàng. Vì thế, nhà vua cũng nguôi khoay ngay các điều ưu uất vừa chợt đến. Quý li bên trong thì mượn oai nghệ hoàng thạnh toán hầu hết các phe cánh đối nghịch với mình, lại mượn tay nhà vua giết cả người tôn thất, giết cả tướng quốc là con vua mà vẫn không kẻ nào dám ho he chống lại. Bên ngoài thì Quý Ly đã câu kết được phe cánh, thâu tóm hầu hết quyền hành sai khiến các an phủ sứ, các đô phòng đoàn, các trấn lộ trong toàn cõi, còn như các vệ Kim Ngô, thần sách, bổng thần, thiết kỵ, các đô tứ thánh, tứ thần đều là tay chân, tai mắt của Quý Ly cả. Phần đông các quan trong triều đều a dua theo Quý Ly Cũng có người vì sợ hoặc vì muốn an phận nên phải theo Nhưng không ít những người có nhân cách cao thượng cũng phản bác ra mặt Có người còn làm đồng giao cho trẻ hát khắp các xóm thôn, vườn phố các Để nói rõ mua đồ thoáng đạt của quý lý như của nhà Hoàng quốc Trung Giang Duy Hữu, Xích Chủy Hầu, Ân Cần Tiến Thượng Bạch Kê Lâu Khẩu Vương dĩ định hưng vong sự, bất tại tiền đầu, tại hậu đầu. Xin dịch, quán này chỉ hầu mỏng đổ, lâm le ngầm lên lầu gà trắng. Khẩu Vương đã định việc còn mất chẳng ở trước mà ở về sau. Chiếc tựa ra xích trụ, tức là quý ly. Quý ly tuổi thân Còn Bạch Kê tức Nghệ Tông Vì Nghệ Tông tuổi Tân Dậu Chữ khẩu, chữ vương hợp với nhau thành chữ quốc Có nghĩa là việc nước còn hay mất Về sau sẽ thấy Dậu là gà, thân là khỉ Hầu, khỉ bắt gà Và người ta nói đó là Chính Thượng Hoàng Nghệ Tông Chim bao thấy em trai mình Là Hoàng đế Duệ Tông Chết trận tại Chim Thành Từ tháng 5 năm Đinh Tị năm 1377 báo mộng Chuyện đến tai nghệ hoàng Và rồi từ lúc nào không biết Nhà vua lại nhận đúng là duệ hoàng đã hiện về Và đọc cho ngài nghe bài thơ ấy Bài thơ tung ra quả có làm cho Quý Ly lo ngại Ông đã suy nghĩ nhiều đêm Mà vẫn chưa tìm ra kế sách hữu hiệu Đối phó với đám danh sĩ cao ngạo Ông đã nghĩ đến việc phải thủ tiêu bọn này Nhưng vẫn chưa có mảy may chứng cứ để buộc tội họ Song ông lại nghĩ Nếu tìm ra lỗi lầm của họ rồi đe nẹt Mà chinh phục họ nghe theo mới là thượng sách. Bởi nhẹ một nước mạnh hay yếu Sang hay hèn là đều ở lớp người này quyết định cả Băng khoan mãi Rồi ông cho gọi các con vào bàn Hồ Nguyên Trần, con cựu trưởng của Quý Ly, mạnh dạng nói, Thưa cha, nội tình trong nước hiện chưa ôn cố được, mà bên ngoài thì người nước mình dòm ngó ráo riết lắm, vì vậy cha phải thẳng tay trừng trị kẻ nào có mưu toan chống lại ta. Suy cho cùng thì nguy hiểm nhất vẫn là đám nho sinh cao ngạo, tự vỗ ngực cho mình là chân chính, Một lời nói của chúng, một án thờ văn của chúng Có sức mạnh gấp trăm lần các đạo quân lớn của ta Hơn nữa, thơ văn truyền tụng Không cần có quân ngũ, không cần có người dẫn đạo gì hết Mà nó chỉ rỉ tai trong dân chúng Và nó sẽ tới mọi ngóc ngách Như là nước có thể rò rỉ, thấm tháp vào mọi nơi, mọi chỗ Cho nên, cứ cho người lén thủ tiêu đám này là thượng sắc Quý Ly vẫn lắng nghe người công trưởng nói Nhưng trong lòng ông cảm thấy thất vọng Không đổi sắc mặt Ông quay sang hỏi người con thứ Vậy chứ hán thường ý con thế nào? Thưa cha Hán thường nói Con nghĩ rằng cha con ta đang ngồi trên đống lửa Vì sao vậy? Quý Ly hỏi Trình cha Thế nước hiện đang lâm vào tình thế hết sức bi đát Dân tình nghèo xác, Nhiều vùng dân còn bị đói Hoặc có người chết đói Hàng mấy chục năm nay Mùa màng thất bát luôn luôn Mà sưu dịch lại cứ mỗi ngày một tăng Lòng dân oán vọng nhiều lắm Triều đình khắc khe quá Để đến nỗi các người tu hành Cũng phải nổi lên chống lại Như vụ thiền tăng Phạm Sư Ông Lập quân đưa về chiếm kinh sư Hồi tháng chạp năm Kỷ tỵ Năm 1389 Cho nên trước hết phải lo cho dân được yên ổn làm ăn Đời sống no đủ Vì như Mạnh Tử nói Vua lấy dân làm trời Dân lấy miếng ăn làm trời Chỉ khi nào người dân đã thực sự có trời của mình rồi Thì nước mới giàu, mạnh Và triều đình mới sai khiến họ được Và lại những chuẩn mực của thời thịnh Ấy là lòng khoan dung Và sự trọng dụng đối với kẻ sĩ Thưa cha Thế nước còn nguy cấp Ở chỗ người Minh đang gấp gáp Mua đồ thông tính Đại Việt ta Bằng chứng là mới đây Họ phái người sang đòi ta Phải giúp họ năm vạn quân 50 thớt vòi 50 vạn học lương Thực ra đây chỉ là gây sức ép thăm dò ta Xem thực lực ta yếu mạnh ra sao Để họ có quyết sách. Nghe hán thương nói Quý ly vui vẻ gật gật mái đầu Làm cho búi tóc phía sau gáy ông Cứ rung rung lật lật Biết lời nói của mình đã lọt tai cha Hán thương mạnh bạo tiếp lời Thưa cha Một việc quan yếu cấp kỳ nữa Là phải thâu tóm được kẻ sĩ Vì tiếng nói của kẻ sĩ chân chính Bao giờ cũng có sức mạnh to lớn Đúng như anh cả con đã nói Nhẹ ra có thời gian Để họ nhận biết được Điều phải quấy Mà tự nguyện tin theo là thường sách Nhưng tình thế cấp bách Ta không thể đợi như vậy được Mà phải bằng cách nào đấy dò thăm ý tứ họ Rồi phân biệt họ ra từng loại hạng Để có đối sách riêng với từng người Bọn này một khi họ đã tự nguyện tòng phục thì trong tay ta sẽ có sức mạnh trí tuệ, mà sức mạnh trí tuệ mới là sức mạnh thần thánh. Thưa cha, cũng có thể nói, ai thu phục được kẻ sĩ thì thiên hạ đã ở trong tay tới 8-9 phần rồi. Thế nhưng bọn này uy vũ, hoặc giả như củ cải vàng bạc đều không thể khuất phục được họ. Xin cha hãy liệu mà khu xử với họ, Quý Ly thầm khen. Hãng Thường là một mưu sĩ giỏi. Sự nghiệp của ta sau này có tỏ rạng được hay không đều đã nằm cả trong tay Hãng Thường. Ông lại dục. Vậy chớ còn điều gì quan yếu nữa phải làm trong lúc này, con nói thử ta nghe. Thưa cha, Hãng Thường nói: Nếu cha không cho lời con sắp bày tỏ là nghịch ý. Nghĩa là trái tai Thì việc còn, còn mất của nước nhà hiện nay Lại ở người quân trưởng Nghệ Tông là một người tốt Nhưng ông ta vừa nhu nhược Vừa hèn yếu Vai trò lịch sử của ông ta Cần phải được thay thế Quý Ly đưa mắt cho Hán Thương Đoạn ông nói Ta được ở chức cao tốt vời như hiện nay Đều là ân tứ của nghệ hoàng Ta với ông còn là chỗ bà con thân tộc. Từ nay, con không được có ý nghĩ vọng động đó, Khiến thiền hạ nghi ngờ ta. Hán thương cúi đầu vâng theo ý cha, Và cả hai anh em đều xin cha cho lui. Sự thật, Hán thương nói rất trúng ý cha, Bởi từ lâu, Quý Ly đã tự biết, Muốn điều hành bộ máy quốc gia có hiệu lực, phải tự mình nắm giữ ngôi cao để sai khiến thiên hạ. Việc lật bỏ nhà Trần dễ như trở bàn tay. Cái khó mà ông cho là trở ngại nhất lại nằm trong đám sĩ phu. Chính ông cũng muốn thanh lọc họ như hán thương tâu bày. Nhưng không biết bằng cách nào... Để khỏi mang tiếng tàn bạo Các bạn thân mến. Chợt ông Các nhớ Người xưa thường có chuyện Dân hồi, lời nói thẳng bán Để bán tìm cái hay, người yên giỏi yên Nghĩ vậy Ông bèn vào cung thánh từ Tâu với nghệ hoàng. hoàng Nhà vua cười móm mém Khánh <cười> bao giờ Cũng nghĩ ra được cái mèo giỏi Vậy thì làm đi thôi Ngõ hầu có thể tìm ra người tài Kế hay Lập tức Quý Ly Sai bên hàng lâm viện Thảo Chiếu cầu lời nói thẳng Thượng Hoàng ký xong Liền được nhân bản ngay Để gửi cho các bậc sĩ phu trong nước Sau Chiếu cầu lời nói thẳng Quý Ly còn gửi cho một số vị Có danh tiếng trên văn đàn Và một số người quan hoài Đến việc học của sĩ tử trong nước Bộ sách Minh Đạo Ông vừa soạn xong Trong đó, theo ý của Quý Ly Phải lấy Chu Công làm tiên thánh Vì chính Chu Công Là người khởi xướng ra học thuyết Nho giáo Khổng tử là người hoàn thiện học thuyết Của Chu Công Và có công truyền giảng học thuyết khắp thiên hạ Vì vậy, Khổng tử Được liệt hạng làm tiên sư Của Đạo Nho Còn việc thờ tự tại Văn Miếu Quý ly cho thờ Chu công ở chính giữa, mặt quay về hướng nam, Khổng tử ngồi sang một bên, mặt về hướng tây. Xin có chú thích. Văn miếu do Lý Thánh Tông lập tháng 8 năm Canh Tuất, năm 1070, đắp tượng Chu công, Khổng tử và tứ phối, tức bốn cao đồ của Khổng tử gồm Nhan tử, Tăng tử, Tử Tư, Mạnh tử và 72 người học trò khác của khổng tử đều được vẽ tranh thờ ở hai nhà tả hữu vu. Ngày nay, tại Văn Miếu chỉ còn tượng khổng tử thờ ở chính giữa và bốn vị thờ phối ở hai bên, hết chú thích. Quý Ly cũng đặt nhiều điểm hoài nghi trong sách luận ngữ. Ông không chấp nhận tư tưởng tiền hậu bất nhất của hàng vũ đời đường, Vì hàng vũ trước khi công kích Phật giáo dữ dội, sau lại giao du với nhà sư Đại Diêu và rất sùng Phật. Rồi cả lớp tống nho về sau với những người nổi tiếng nhất như Chu hi ông cũng đều phê phán là đi theo cái học hình danh, tức chỉ chuộng phần hình thức mà nhẹ phần thực nghiệm. Bộ sách ấy dâng lên nghệ tông, được vua ban chiếu khen, xin có chú thích. Luận ngữ là một trong bốn bộ sách quan trọng của Nho Giáo, tương truyền do khổng tử soạn, lại có thuyết nói sau khi khổng tử mất, các học trò của Ngài ghi chép lại các lời rao giảng của khổng tử. Có lẽ thuyết này đúng hơn. Hết chú thích. Và cũng xin kết thúc chương 30. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 31 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.